Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngại lo cho chỗ ăn ở Lão Kiên không quên cúng bái hàng năm Mâm đồ lễ bao giờ cũng vô cùng tươm tất Tắp nhang đợi đến khi nhang cháy hết Mới dám rời đi Những đứa con lão từ đó sống khỏe mạnh Không đau ốm gì nặng nhọc Con đường tương lai cũng vô cùng rộng mở và tươi sáng